Ha, ha, ha Phó thư bảo nhất thời cười to lên từ đầu đến cuối hoàn toàn là bộ ráng gian nhân đắc chí Trong lòng long nữ đang nhỏ máu. Nàng hận, hận không thể ngay lập tức xếp chết phó thư bảo. Nhưng mà chỉ cần trong tay phó thư bảo còn cầm lá bùa hộ mệnh long đàn kia, nàng liền không làm gì được hắn.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 Long tục chúng ta trời sinh đã có thần lực rồi, cho nên cái loại năng lượng này ta cũng chẳng cần. Ta thủ hộ nó, chính là thực hiện sứ mệnh của long tục chúng ta mà thôi. Phạm là những thần linh tự nhiên, chúng ta đều phải không chút nề hà mà thủ hộ nó. Long nữ nhàn nhạt nói, thiên nhiên đã cấp cho long tục thần lực trời sinh. Chi ăn báo đáp. Mỗi một đầu long của long tục đều có nghĩa vụ phải thủ hộ thần linh của thiên nhiên. Cái này nhìn qua giống như một sự trao đổi, nhưng kỳ thật chính là sứ mệnh của long tục. Thứ mà long nữ thủ hộ chính là Linh Mạc Huyền Thiết Sơn, là một thần linh thiên nhiên. Như vậy, ngươi ở Hải Để Thâm Uyên vì cái gì lại phải truy sát chúng ta chứ? Chúng ta chỉ có thế giới chi chung mà thôi, căn bản là không gây trở ngại gì đến ngươi cả. Phó Thư Bảo lại đem đề tài chuyển sang chuyện tình ở Hải Đề Thâm Uyên. Long Nữ Lạnh Lùng nói. Một khi gõ vang thế giới chi chung tây, dơ cơ hơ, sẽ liền xuất hiện. Tới thời điểm đó, sẽ dẫn đến thiên địa dị biến.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 Ta sẽ để cho ngươi chết một cách có tôn nghiêm. Long nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm phó thư bảo. Phó thư bảo cười ha hà, nói. Ta nói ngươi A đầu ốc của ngươi thiếu sợi dây thần kinh nào sao? Nếu ta buông nó ra, ngươi sẽ lập tức giết chết ta. Ta con mẹ nó vì cái gì phải nghe theo lời ngươi buông nó xuống chứ?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 Long nữ tức giận đến mức hai vai run dày một trận. Phá Ta đê tiện, ta thấp hèn, ta yếu đuối. Ngươi muốn mắng chửi cái gì cứ việc tiếp tục mắng chửi đi. Ta không ngại, sẵn sàng rửa tay lắng nghe. Đối mặt với một tên gia hỏa mà ra mặt so với tường thành còn dày hơn kia. Lại là một tên gia hỏa không biết thẻn là gì.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 Phó thư bảo sau khi cân nhắc một chút xem hữu nai ngư đã chạy trốn đến địa phương đủ xa hay chưa. Đột nhiên liền dùng luyện chi đại vô vũ trụ lực của mình phong kín lối vào của thông đạo khe hở nham thạc kia. Dưới tác dụng của luyện chi đại vô vũ trụ lực của hắn, toàn bộ vách núi cũng không hề lưu lại bất cứ vết nước nào nữa.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 Một tiếng vang nhỏ chợt phát ra, một giọt năng lượng từ trên thạch bích màu đen phía đông rốt cuộc rơi xuống. Phó thư bảo đột nhiên đem quả long đàn cầm trong tay mình ném cật lực về phía vách núi phía tây. 11.05.2014.105 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 548 Sục Hỏa Trùng Sinh Phốc Thế đi của long đàn giống hệt như tảng đá từ trên trời rơi xuống. Lực đảo cực mạnh làm cho người ta không thể không tin rằng. Chỉ cần hắn va chạm xuống một chút. Thì thạch biết nham thạch kia khẳng định sẽ vỡ vụn. Sụt đổ xuống. Mà bản thân long đàn cũng sẽ biến thành một đám bầy nhảy.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 Trong trước mắt liền chặn lại phía trước long đàn Ngay thời điểm nàng định quay lại đánh chết phó thư bảo Nàng liền kinh ngạc nhìn thấy Tiểu tử kia trong lúc nhất thời đã thu hồi lại băng tuyết nguyên tố chi hỏa Âm ầm rơi thẳng vào bên trong thủy đàm màu đen bên dưới Thời gian không trinh lệch một khắc nào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 Đám chất lỏng màu đen trong khoảnh khắc liền đem phó thư bảo thôn phễ mất Một mảnh gợn sóng lớn ở trên mặt thủy đàm màu đen nhộn nhạo lên Nhưng mà rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh Bình chướng linh năng đóng lại Thời điểm lại mở ra tiếp theo chính là thời điểm giọt năng lượng kế tiếp rơi xuống Trước thời điểm này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 Phó thư bảo không ngờ lại bỏ xuống hết thảy mọi tạp niệm trong lòng mình. Cười rộ lên ha hà. Vui vẻ đắc ý. Cũng ngay tại một khắc tâm niệm của hắn chuyển hóa. Một mảnh bạc quang tinh thuần đột nhiên thoáng hiện lên. Thế giới hắc ám hoàn toàn biến mất. Một đảo bóng đen giống như một con cá trạch đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của hắn.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 Sao giống như tiểu gia hỏa dưới háng của lão tử vật? Thật sự là xấu quá a. Nó đang lội tới là muốn ăn lão tử hay sao? Nhìn thấy bóng đen giống hệt như con cá chạc đột nhiên xuất hiện trước mắt mình. Trong lòng phó thư bảo là một mảnh loạn thất bát tao. Sức tưởng tượng của hắn quả nhiên phi phàm. Không ngờ lại đem nó tưởng tượng thành thứ vũ khí dưới háng của hắn. Thật sự đủ xấu xa. Cái bóng đen hình dạng cá trà kia chính là thần linh thiên nhiên mà long nữ đang chấn thủ. Linh mạch huyền thiết sơn. Núi có tinh phách. Trải qua tỉnh hóa ước vàn năm. Cuối cùng mới có thể hình thành nên một cách linh mạch có quy mô như hiện tại.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 Tốc độ thong thả, hình thái mơ hồ. Cái loại cảm giác này thật sự giống như là một con cá trạch, mang theo một tâm tình tò mò, muốn tiếp cận một chút tên gia hỏa vừa mới tiến vào trong nước. Thế nhưng mà tốc độ của nó càng thong thả thì sự khẩn trương của Phó thư Bảo cũng càng tăng lên điên cuồng.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 Lần này nó còn mang theo một cố ý chí hủy diệt. Nhưng mà thứ mà nó hủy diệt cũng không phải là sinh mệnh của Phó Thư Bảo. Mà là hết thảy những tạp chất bên trong thân thể của hắn. Còn có những thứ chứng ngại bên trong linh hồn của hắn nữa. Không chỉ có một cố ý chí hủy diệt mà còn có một cố ý chí tân sinh nữa. Sau khi hủy diệt là tân sinh.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 Làm cho long nữ thân là một thành viên long tộc chấn thủ linh mạch Huyền Thiết Sơn cả vạn năm qua kia. Bất luận như thế nào cũng không thể chấp nhận được. Đám thạch Bích đã mất đi dọt năng lượng kia hiện tại đã phủ đầy những khe nước. Dung giấy điên cuồng. Tiếp cận đến bờ vực sụt đổ. Một mặt thạch bít cuối cùng rất nhanh sau đó cũng xuất hiện tình huống giống hệt như vậy. Đầu tiên là giọt năng lượng đang lung lay ướcớ áp chợt biến mất sau đó những khe nước cũng xuất hiện trên mặt của nó từng cây lại từng cây lan tràn ra âm âm ẩm một mảnh tiếng vang to lớn chợt bộc phát ra trong đám bụi mù cuồn cuộn đám thạch Bích dưỡng đứng bốn phía xung quanh linh mạch huyền thiết Sơn kia ầm ẩm sụp đổi xuống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 Đám nham thạch trọng lượng cực kỳ nặng nề. Mật độ vô cùng lớn kia sau khi vỡ vụn. Rơi thẳng xuống bình trướng linh năng bên dưới. Cũng phát ra những thanh âm ầm âm, âm chấn động. Nhưng mà bình trướng linh năng lại vẫn hoàn hảo như ban đầu. Không hề có dấu hiệu bị hủy diệt. Bụi mù cuồn cuộn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 Vô số hòn đá huyền thiết trọng lượng cả vạn tân ầm ầm rơi xuống. Cho dù mình đồng ra sắt. Cũng phải bị đập nát thành thịt vụn. Đối với tình huống nguy hiểm bên cạnh mình. Long nữ tựa hộp như không nhìn thấy. Ráng người thanh tú của nàng đứng ở đó. Giống như là một thanh trường thương đứng xứng trong gió lúc Gió không thể lay động.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 Khỏa trứng khổng lồ đang huyền phù bên trong hư không đột nhiên ra tốt. Đụng vỡ đám núi đá đang không ngừng sụp đổ xuống. Thẳng tắp bay thẳng lên trên thiên không. Trứng bay chính là tình huống như vậy. Cầm của long nữ gần như rớt xuống dưới đất. 1105 2014 -108. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 550 tân sinh. Ngọn núi lớn cao mấy ngàn thước ầm ầm sụp đổ. Những mảnh nhỏ nham thạch không ngừng cuồn cuộn bốc lên từng đám khói bụi ở bên trong dòng nước không ngừng lan tràn ra. Dòng nước mênh mông giống như thiên quân vạn mã huy kiếm xung phong ầm ầm phóng thẳng về phương xa vậy.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 Thanh long thương trong tay vung mạnh lên. Một đảo thương khí long hình từ bên trong đầu thương sắc bén kia bắn nhanh ra ngoài. Gào thét giít gào. Hướng về phía quả trứng sáng lấp lánh kia phó tới. Thương khí có hình dạng một đầu cự long thực chất mạnh mẽ hơn kiếm khí của phó thư bảo không biết bao nhiêu lần.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 Bình trướng linh năng của Linh Mạch Huyền Thiết Sơn vẫn như trước đang bảo hộ cái tên gia hỏa kia. Sắc mặt của long nữ trắng bệt nhìn chằm chằm quả trứng sang lấp lánh kia. Nàng bởi vì sự cố chấp của Linh Mạch Huyền Thiết Sơn mà cảm thấy phấn nộ, nhưng cũng không thể làm được gì cả. Nhưng mà nàng vẫn như cũ không chịu buông tha, vẫn đang chờ đợi cơ hội giết chết phó thư bảo.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 Mà phó thư bảo hiện tại chính là lực sĩ thứ thần cấp gần với thần nhất Ấm Ấm Ấm Một thanh âm nổ vang chấn động thiên địa Bình chứng linh năng đắt vô cùng bạc nhược Lúc này rốt cuộc cũng hoàn toàn bảo liệt 1105 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 551 Thân ảnh Trần Chuồng Vút, ngay lập tức, ngay khi tấm chắn linh năng hoàn toàn nổ tung. Long nữ biến thành một đảo hắc ảnh xuyên qua nước biển. Tay cầm cây long thương nhằm thẳng ngực phó thư bảo mà đâm tới. Cơ hội nàng khổ sở chờ đợi cuối cùng cũng tới. Cơ hội để giết chết phó thư bảo.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 Long nữ kinh hơi kinh ngạc nhưng đó chỉ là trong một tích tắc, rồi cổ tay nàng dung cây long thương. Phụt, một con thương thú cùng bão hơn thoát ra. Hình thái của con ác long này dường như còn ác liệt hơn quyền thú kỳ lân. Hai con thần thú trong truyền thuyết nháy mắt đã lao vào nhau. Từ đó làm trung tâm, năng lượng sung kích tỏa ra bốn phương tám hướng.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 Tiểu ký của lực sĩ con người mà cũng mang ra. Người như ngươi cũng xứng với huyền thiết sơn linh mạch sao. Ngươi chết đi. Phá vỡ tảng băng. Thân thể được tự do. Long nữ lại lao tới. Chỉ lướt một cái nàng đang xuất hiện phía trước phó thư bảo. Một thương tung ra đâm xuyên người phó thư bảo đang xứng sờ, Không có giọt máu nào bắn ra. Cả quá trình phó thư bảo chỉ như một tấm bia đích. Gần như ngây ngốc đứng đó chờ long nữ tới đâm. Nhưng đột nhiên một tia hàn quang đem theo ý chí hủy diệt tử băng vực phía dưới bắn tới. Long nữ cuối nhìn thì thấy dưới lớp bùn cát dưới đáy biển. Phó thư bảo tay cầm phá tư thần kiếm lao tới tấn công từ một góc tối. Huyện thiết sơn linh mạch phân giải kim lực thần giáp. Phân giải luyện chi chứ vật giới và tất cả bảo vật bên trong. Nhưng lại không phân giải phá tư thần kiếm. Chỉ vì trước khi vào huyện thiết sơn linh mạch.